Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.217 chương dễ dàng diệt địch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XIZ. Lời còn chưa dứt, mấy người đã là chỗ mắt đứng nhìn. Trong lòng tự nhiên là tuyệt không tin. Phải biết rằng làm như độ kiếp cấp bậc tu tiên giả thực lực tạm thời. Không đề cập tới, người cách nào không phải sở trường về nhiều loại. Bảo vệ tánh mạng bí thuật Coi như đối thượng cùng cấp cường giả Tan hoang là có thể năng lực Nhưng nói về ngã xuống Tỷ lệ thì thái quá nhỏ Húng chi tự gia sư phó Vốn là chính là dĩ dào xuyên đa trí nổi Tiếng trừ phi gặp độ kiếp hậu kỳ lão quái vật Nếu không bất luận Tình thế hiểm trở đến gì loại tình trạng Đều tuyệt không có ngã xuống Vừa nói Mà độ kiếp hậu kỳ cường giả, giói tam giới, số lượng lại mấy mấy cái. Người, sư tôn hảo đoan đoan, lại vậy sao có thể trêu chọc thượng. Cái loại, này cảnh giới cường địch ni. Cho nên Lâm Hiên nói ngôn ngữ, bọn họ căn bản là không có bỏ vào trong. Lòng đi cho rằng hắn bất quá là tại huyên hoang khoác lác. Bất quá mấy người nét mặt như trước khó coi dĩ cực, không quản lâm. Hiên có phải hay không tại hồ ngôn loạn ngữ, hắn bản thân là một vị độ. Kiếp kỳ lão quái, điểm ấy tuyệt không không nghi ngờ. Mà từ ngôn ngữ của hắn khẩu khí, hiển nhiên đối sư tôn không có nửa. Phần cố kỳ, thay lời khác thuyết, chính mình những. Này nhân tình huống, đem, không ồn dĩ cực. Nhất niệm đến tận đây, bốn người không hề. Nữa trần chờ, cùng thi. Triển thần thông, giống như xa xa phi độn mà đi. Lâm Hiên khóe miệng biên toát ra mỉm cười ngu xuẩn đều lúc này. Các ngươi dĩ là chính mình còn đi được đến sao? Theo sau Lâm Hiên tay áo bảo phất một cái, vài đảo thanh mang tử ốn. Tay áo trung bay vút xuất ra, một chút biến chuyển, hóa thành dài hơn. Thước kiếm quang hướng tới phía trước kích bắn. Đâm miếng. Tiếng xé gió đại phóng, lâm hiên thả ra khả năng không là kiếm khí mà. Là cổ cung tu du kiếm bản thể, tốc độ nhanh được khó có thể tin nổi. Trong trước mắt, liền đi tới bốn người trước mặt. Bốn người sắc mặt đại biến. Này lão quái vật cư nhiên thật sự chút nào cố kỳ cũng không tưởng. Muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Bốn người vừa sợ vừa giận. Nhưng ngồi chờ chết đương nhiên là không có khả năng. Làm như phân thần hậu kỳ tu tiên giả thực lực nguyên vốn cũng là không kém hoặc nhiều hoặc ít tổng có vài phần bảo vệ tánh mạng thủ. Đoạn, nọ cầm y đại hán đồng tử hơi co lại trong mắt hiện lên một tia âm u. Sắc, chỉ thấy hai tay của hắn liên tục huy vũ một hơi thả ra số lượng kiện kiểu dáng khác nhau bảo vật. Hoặc liên quang phun ra nuốt vào. Hoặc vụ. Vụ thanh âm đại phóng. tại hắn quanh người xoay quanh bay múa. Nhất luồng bàng bạc uy năng tỏ khắp xuất ra. Người này không tưởng ngã xuống. Là đem mạng nhỏ nhi giữ được. Không. Chúc do sự sử dụng đòn ruột công phu. Bên kia mặt khác ba tên phân thần kỳ tu sĩ ứng đối cũng so sánh phản. Phất tải tánh mạng du quan hệ nhất khắc. Ai còn dám lưu lại chuẩn. Bị ở sau giấu rốt. Nhất mỗi cái người tất cả đều đem đòn ruột thủ đoạn cùng bảo vật. Sự khiến dùng đến. Đáng tiếc là phí công. Lâm Hiên thực lực hơn xa cùng cấp tu tiên giả mới vừa rồi nọ nhất. Kích lại dùng thượng bổn mạng bảo vật chính là vài tên phân thần hậu. Kỳ tồn tại vậy sao có thể ngăn trở, Lâm hiên trên mặt chút nào nét mặt cũng không, như trước là một bộ vân. Đảm phong khinh sắc, tay phải dơ lên, không mang theo mảy may hỏa khí. Hướng tới phía trước điểm đi. Nhìn như rất bình thường động tác, có khả năng rơi tại nọ tứ xanh phân. Thần kỳ tu sĩ trong mắt cũng là đáng sợ vô cùng. Tuy nhiên bọn họ lúc này còn muốn muốn biến chiêu đắc không còn kịp. Nữa cử cung tu du kiếm biến tăng trưởng gấp bội thanh sắc kiếm Quang biến mất chiếm lấy là ngân quang đại phóng hỗn loạn như thế Bén nhọn tiếng xé gió hung hăng hướng tới bọn họ chảm lạc Bất hào Nọ cầm y đại hán sắc mặt như màu đất hoảng loạn hạ không kịp suy tư Hai tay nhất truy ngực nhất đảo tinh huyết từ miệng trung phun đất Xuất ra Thình thịt một tiếng bảo làm huyết vụ bị hắn trước người vài món. Bảo vật hấp thu đi. Như vậy, những này bảo vật trở nên càng thêm rực rỡ dí cực tuy. nhiên lâm hiên trong mắt lại như trước mãn là cười nhạo ý. Sau một khắc, ngân mang đại phóng cửa cung tu du kiếm đã hung hăng. Đụng lên rồi. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai nhất đoàn ngũ. Sắc lưu ly quang vượng trợt hiện lên dưỡng lên quang mang không tính là. Cỡ nào trói mắt trói mắt tuy nhiên bên trong sở ẩm chứa uy năng lại. Làm cho nhân trong lòng nguội lạnh. cẩm y đại hán trên mặt dĩ mãn là tuyệt vọng sắc. Hai tay liên tiếp mấy đảo pháp quyết đánh ra cũng không hữu dụng. Đường hán trước người bảo vật tại nó đáng sợ uy năng hạ tức tức vỡ. Vùn rớt tiếp xuống. Hắn cũng bị quang vững nuốt hết Kết quả không nói tới Tự nhiên là hồn phi phách tán liền ngay cả Nguyên anh đều không có cơ hội trốn ra được Bốn người đều là phân thần hậu kỳ Nhưng nếu nói thực lực Nọ cầm y Đại hán không hề nghi ngờ là cực mạnh nhất cái Hắn còn như thế Những người khác hạ tràng Nọ càng không nói tới Giờ phút này đã hết đều ngã xuống Theo sau lâm hiên đem cường đại dĩ cực thần thức thả ra. Rất nhanh liền có thu hoạch toàn thân đổn quang vừa nổi lên hướng. Tới khác một cái phương hướng bay vút mà đi. Rất nhanh bảo liệt thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Cứ như vậy lâm hiên đem linh hồ sơn tu sĩ sát nhất cái thất linh bát lạc trừ. ra số rất ít may mắn vận giả người còn lại nhân tất cả đều. Ngã xuống. Mà những này may mắn vận giả người tự nhiên cũng sớm hơn tứ tán. Mà chạy. Vì vậy này lớn như thế đồng thiên phúc địa liền chỉ còn lại có lâm. Hiên nhất danh tu tiên giả. Hắn lại lần nữa đem cường đại dĩ cực thần thức thả ra. Bất quá lần này đây mục đích ngã không phải tìm kiếm cá lọt lưới mà. Là tưởng muốn tìm xem bảo vật. Phải biết rằng, nơi này chính là linh hồ tôn giả động phủ. Đối phương làm như nhất độ kiếp cấp bậc lão quái vật, thân gia tử. nhiên là không phải chuyện đùa. Pháp bảo, phù lục, có lẽ sẽ tùy thân mang theo. Tuy nhiên mặt khác một chút tài liệu bảo vật, thì hơn phân nửa sẽ tích. Chứ với đồng phủ, mà đối phương nếu ngã xuống, mấy thứ này tự nhiên cũng thành chính mình. Lâm Hiên sẽ không khách khí. Tu tiên tu tiên, liều mạng vốn là chính là tài nguyên cùng nhau cấp. Tu sĩ tích lũy rơi xuống bảo vật đối với chính mình ngày sau tu hành. Không cần phải nói, khẳng định là có nhiều rút ít. Rất nhanh, Lâm Hiên liền có thu hoạch toàn thân đổn quang vừa nổi. Lên, hướng tới bên trái bay đi. Giây lát sau nhất tầng hoa mỹ quần sáng suốt hiện ở trong tầm mắt. Này phủ cận linh khí, xa hơn không phải địa phương khác có khả năng so. Sánh cứ việc cách quần sáng, tuy nhiên Lâm Hiên tu luyện có thiên phượng thần mục, như trước có thể đem cảnh vật bên trong nhìn cái rõ ràng. Quần sáng trung là đủ loại quý hiếm thực vật, nếu như chính mình không có đoán sai Mạt này hẳn là linh hồ tôn giả khai khẩn xuất ra. Dược viên. Bên trong dược liệu có khả năng dùng đến luyện chế các loại chân quý. Linh đan, giá trị như thế nào, tự nhiên cũng cũng không cần nhiều lời. Cũng khó trách mà này sẽ có như thế cường đại cấm chế thủ hộ. Bất quá tưởng muốn đem Lâm Hiên ngăn trở, tự nhiên là không có khả. Năng, tay áo bào phất một cái, Nhất đảo thanh hà bay vút xuất ra, một chút. Biến chuyển, liền huyến hóa ra hàng trăm. Kiếm quang đến. Tiếng xé gió đại phóng, hướng tới phía trước chạm lạc. Tuy nhiên nọ quần sáng lại phun trào ra vô số phù văn đến. Những này phù văn trợt lóe, huyến hóa ra vô số trong suốt thuẫn bài. Kiếm quang chạm tại mặt trên. Đều bị thuẫn bài ngăn trở, lại không có mảy may sử dụng. Lâm Hiên có chút đồng dung. Hắn mặc dù là tiện tay nhất kích cũng không có thả ra bảo vật, nhưng... uy lực cũng là không phải chuyện đùa, này cấm chí cư nhiên có thể ngăn. Trở đủ để chứng minh bất phàm của nó. Nhưng tưởng muốn Lâm Hiên biết khó mà lui là không có khả năng. Hắn nguyên bổn không dùng toàn lực. Mà dạng một màn càng làm cho lâm. Hiên mừng rỡ, này cấm chí không phải chuyện đùa càng chứng minh bên. Trong linh dược giá trị, so với chính mình giống nhau còn muốn lớn hơn. Nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.